Sở dĩ ông Vương bi quan như vậy là vì chính ông đã từng chứng kiến ông Thành mặt mũi phờ phạc, bỏ quán công đàn, xách vali vào nằm chờ vơ trong khách sạn mấy hôm nào. Chẳng cần theo dõi kỹ lưỡng, ông Vương cũng đoán được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net